Yeah. Một lần gặp là trăm năm, tác giả tử nguồn, tập sáu. xuống giường, cô sửa soạn lại quần áo cho chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Vừa xuống đến nhà bếp thì cô lại sững người, trong đó là Thục Duyên đang hì hục chuẩn bị nấu cái món gì đó, thấy cô đứng ngoài cửa thì liền nói: "Em hai xuống rồi đó hả? Tôi có giành bếp với em không? Nếu có thì tôi xin lỗi nha, tại tối qua tôi lạ chỗ quá nên không có ngủ được, sáng nay mới dậy sớm." Nhưng mà lại không có chuyện gì làm nên mới xuống đây giúp mọi người một tay. Hôm qua chị nghe giọng của Thục Duyên bên ngoài cửa phòng, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ Thục Duyên qua một lượt. Duyên nhìn cũng xinh đẹp, lại có phong thái đại tiểu thư lắm. Nhìn dáng dấp tướng tá cũng đủ biết điều đó. Cô nhìn sang con nụ, thấy nó hôm nay có chút im lặng kỳ quặc, Nhưng Thục Duyên đang nói chuyện với mình nên cô cũng lịch sự đáp lời. Không sao, chị cứ làm đi. À, vậy em coi được cái gì thì làm đi, để tôi làm ở đây cho. Mỹ An lặng lặng gật đầu rồi đi sang chỗ con nụ ở góc bếp. Nó đang rửa thịt nhưng có vẻ nghiêm túc đâm chiêu lắm. Ngày thường nó là đứa liên thuyên nhất, hôm nay lại im lặng đến như vậy. Cô không thấy lạ cũng không được. Nụ, bữa nay em sao vậy? Con nụ lắm lét nhìn cô như kẻ trộm bị chủ phát hiện. Nó e dè quay sang nhìn cô một cái rồi cũng nói qua loa. Con có làm sao đâu mở. Em không khỏe chỗ nào á để tôi nói với bà cho em nghỉ một hôm. Sắc mặt của em kém quá. Dạ không sao đâu mở à. Thôi mở xem có việc gì nhẹ thì mở làm đi. Con đi nấu đồ ăn đi nè. Gạo trễ ông bà lại la cho. Nói vậy. Con nụ cũng đem cái mớ thịt đi chỗ khác. Cô rõ ràng thấy nó lạ lắm, nhưng hỏi mãi nó cũng không nói, nên đành thôi cô tự đi lo việc của mình trước cái đã. Một lúc sau, Tuyết Mai từ cửa bước vào. Trong khi ai cũng đang hì hục làm việc, thì Mai lại nhẫn nhơ vào trong chấp tay ra sau nhìn ngó mọi người. Em chào mọi người, chị Duyên đang làm món gì mà thơm quá vậy, mới đi đến cửa đã nghe mùi nức mũi rồi đó. Tục duyên cũng không có xích mích gì Trước đó với Mai Nên ngoại trừ luôn đề phòng mọi người ra Thì cô vẫn niềm nở như thường lệ Tôi đang kho mấy cái con cá thôi Chứ có làm gì to tác đâu cô Mai Đừng có nói quá Hèn chi Nghe mùi là nghe tốn cơm rồi đó nha Đáng lẽ ra ngày đầu làm dâu Lại là thân phận em út, Em phải dậy sớm hơn mọi người để xuống bếp phụ việc Nhưng mà tối qua cậu đạt Quần em cả đêm mà, Cho nên sáng nay dậy có hơi trễ À, mong mấy chị thông cảm. Mỹ An kế bên đang xoay lưng về phía Mai nghe xong mà đứng hình mất vài giây. Quá ra sáng nay không thấy cậu đâu, là vì tối qua cậu đã về phòng của Tuyết Mai từ sớm. Thục Duyên nghe xong chỉ cười hiền một cái rồi không nói gì. Tuyết Mai cảm thấy mình bây giờ khí thế đang hùng hùng lắm nên đi sang Mỹ An. An! Tôi với An cũng đâu có xa lạ gì, hôm qua tới giờ sao An không nói chuyện với Mai câu nào vậy? Tôi bận lắm, phiền Mai để chỗ khác giùm tôi. Vậy An đang làm gì vậy để Mai phụ cho? Không cần đâu, tôi làm một mình được rồi. Thấy An đang cắt râu dưa, Mai cố tình chụp lấy con dao, khiến nó cứa vào tay của Mỹ An đến chảy máu. Mỹ An giật mình buông trái dưa trên tay xuống rồi nắm lấy tay mình. Mai làm cái gì kỳ vậy? Tiếc may thì lại ra dễ quảng hốt, rồi nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Mỹ An rồi thản thốt. Mai xin lỗi, Mai chỉ định giúp An thôi mà, Mai không có cố ý đâu. À, à, An có sao không, để Mai coi. Không cần đâu, cô tránh xa tôi ra là tôi cảm ơn rồi, đừng có để tôi mất kiên nhẫn. An nói gì vậy, Mai chỉ lỡ thôi mà, Mai cũng đã xin lỗi rồi, sao An nhỏ nhan quá vậy? Con nụ bên kia thấy tình hình không ổn, hơn ai hết. Chính con nụ nó hiểu rõ mai là cố ý hay vô tình nên nó cầm theo cái rổ rồi đi tới. Mẹ ba, ở đây hết việc rồi nên mẹ chịu khó lặt mớ rau cho buổi trưa đi nha mẹ. Mai tự dưng nổi điên gạt nhanh cái rổ trên tay con nụ rớt xuống đất rồi gắt gỏng. Ai cho mày dám sai việc cho tao? Tao là ai, con mày là ai chứ? Cũng chỉ là con ở thôi mà qua đây nghênh ngáo với ai vậy? Dạ mẹ ba con không dám. Tại con thấy mợ đang kiếm công chuyện làm Nên con mới qua đưa cho mợ cái rổ thôi Con có ý gì đâu mợ ơi Bóp một cái Con nụ chao đảo Mày còn giáo biện nữa hả Tao tác mày cái này là cảnh cáo nghe chưa nếu mà còn lần sau nữa Là tao cho mày mềm xương á Có hiểu không Bị đánh đau Nên con nụ sụ mặt xuống khóc nức Thấy tuyết mai không có ý dừng lại Tay do cao định tác thêm mấy cái cho hải dạ Thì Mỹ An kịp thời bắt cánh tay đó lại Cô làm cái gì vậy? Mới sáng sớm mà cô phát tiết cái gì? Con nụ vì bất bình thay cô Nên mới vô ý kiếm chuyện với Tiết Mai Mỹ An cũng nhìn ra điều đó Mới giúp nó tránh bị đoàn quan Tiết Mai thấy con nụ Luôn binh giật giúp đỡ Mỹ An Là đã không ưa Nay Mỹ An lại ngang nhiên ngăn cản cô Khiến cô càng thêm ghét An làm cái gì vậy? Không lẽ mai muốn vậy gia đình cũng phải cần sự cho phép của An sao? Thôi đủ rồi, hai em sao vậy? Mới sáng sớm là đã in ỏi lên hết như vậy rồi không sợ bị la hả? Em ai, chúng ta chỉ vừa mới về đây thôi, bộ em muốn làm phật lòng ba má hàng sao mà kiếm chuyện sớm vậy? Thục duyên nghe ồn ào mà nhức đầu phát quạo, họ xem ở đây là đâu chứ? Nhà bá hộ là nơi để ai muốn cãi giả là cãi hay sao? Đúng là không có biết chừng mực, làm người không muốn liên can như cô có phải lên tiếng xen vào Chưa xong chuyện này Thì cái giọng nói đanh thép của bà Khải từ ngoài vọng vào Mới sáng sớm mà dưới này có chuyện gì vậy bay Hả Trần trần tới nổi nhà trên mà nghe mùn một vậy hả Sao Có chuyện gì Ủa Duyên quần ở đây hả con Sao con xuống đây làm gì Mấy công chuyện nhỏ xíu này á để cho tụi nó làm được rồi Con An nó đã quen rồi đó Nay có thêm con Mai nó chỉ giúp một tay nữa Nên con không cần lo đâu Hế? Duyên giống được bà Khải cưng chiều. Nên vô tình làm tiếc Mai ghen ghét thêm nhiều phần Duyên nghe bà nói đến mình Nên mỉm cười đi đến khoát tay bà Má nói vậy sao được Ai sao thì con vậy chứ má Thôi lỡ bữa nay con không có biết Nên má không có chấp nhất với con Bắt đầu từ ngày mai Những công việc tay chân trong nhà này Con không có được đụng tới một chút gì nghe Đôi tay của con mềm mại mịn màng như vậy Thì chỉ xứng đáng với việc sổ sách Giữ tiền giúp nhà này thôi Còn mấy cái việc này con cứ phân chia cho con An với con Mai nó làm, tụi nó làm nông quen rồi nên mấy việc này chỉ là chuyện nhỏ. Dạ, vậy má nói sao con nghe vậy thôi, mà má xuống đây làm chi vậy, dưới này nóng lắm, má lên trên đi. Má cũng đâu có thèm xuống đây làm chi, tại má nghe dưới này ý ớt vui quá nên má muốn xuống coi thử tụi nó đang muốn phá nhà má hay làm gì. Đâu, đứa nào muốn kiếm chuyện đâu. Bà hỏi xong, ai nấy đều im lặng, không dám nói. An biết có giải thích thế nào bà cũng nhầm vào mình, nên thôi, tốt nhất là im lặng trước cái đã. Còn mai thì khác. Cô nghĩ mình mới về để không gây thù chút oán gì với bà, nên mạnh miệng nói. Dạ con không có làm gì thưa má, mới sáng sớm mà con nụ đã phạm lỗi rồi, con mới chỉ nói làm lại cho đúng. Chuyện nghe chỉ có vậy mà Mỹ An lại ra vẻ là người cũ, thân phận lại cao hơn con, nên mới to tiếng la mắng con thôi má. Không ngờ, con Mai nó lại dám ngang nhiên gấp lửa bỏ tay người. Mỹ An dù muốn nhịn thì cũng không để mặt cho cô ta đổ lỗi. Dạ thưa má, chuyện không phải vậy đâu. Con trước giờ không có muốn dây vào chuyện của ai, nên con sẽ không có tự nhiên xen vào chuyện của Mai. Mọi chuyện có chị cả làm chứng, con không hề nói dối má câu nào đâu. Thôi, tụi bay im hết đi. Con Dương nó không có rảnh mà lo mấy cái chuyện rùi bu kiến đậu của tụi bay. Ta không biết đứa nào đang già mồm giáo biện nhưng mà tao cảnh cáo tụi bay lần đầu cũng như lần cuối nhà tao không phải là cái bãi quan để tụi bay muốn làm cái gì á thì làm ở đâu cũng vậy ở đâu cũng phải là có trật tự trước sau hết đó từ nay hai đứa tụi bay liệu mà báo ban nhau làm công việc nhà còn nếu muốn gây sự thì về nhà mẹ đẻ tụi bay mà gây ở đây tao cấm nghe chưa Hừ, cái thân bần hàng may được cái chốn nương tựa mà còn nuôi mộng trèo cao đồ cái thứ không biết điều vô học đi thời gian chứ đứng ở đây một hồi á Cái mặt vì nói là má ướt càng lên đó. Nghe An và bà Miệt thị cũng đã lâu nhưng không hiểu sao hôm nay mới cảm thấy tức tối bực bội đến vậy. Cước mai bị nói nặng cũng hậm hực ức chế lắm nhưng lại không dám làm gì. Thục duyên thì nghe bà gọi lại được bà nắm tay dắt đi nên cũng thuận tay dìu bà rồi nhẹ giọng. Má bất giận đi má, mới sáng mà nổi nóng như vậy không có tốt đâu. Thôi, để con đưa má lên nhà trên cho nó mát nha. Nói xong, Thục Duyên còn nhìn sang hai cô rồi nói thêm. Hai cô coi làm đồ ăn sáng đi, rồi cùng lên ăn chung. Chứ đứng cãi nhau nãy giờ đã mất cả buổi rồi. Ba má cũng có tuổi, nên ăn uống đúng giờ đúng giấc sẽ tốt. Tôi dự má lên nhà trên trước, nếu có việc gì cần tôi thì kêu sắp nhỏ lên nói với tôi là được rồi. Sau khi mọi người đi hết, An không quan tâm đến ai nữa, bèn quay lại tiếp việc của mình. Nhưng Mai lại không chịu để yên. Cô đến kéo tay Mỹ Yên rồi đanh giọng. An làm vậy là sao? Là hỏng xem thiết mai này ra cái gì nữa phải không? Đến bây giờ An như đã quá giới chịu đựng. Cô quay sang nắm chặt tay thiết mai, ánh mắt cũng trừng lên hung tợn. Mai là cái gì mà tôi phải xem trọng? Đã không phải là bản thân, lại càng không phải chị em gì hết. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta nứt sông không phạm nứt giếng. tôi không có kiếm chuyện với Mai thì Mai cũng đừng có dạy mà kiếm cớ gây chuyện với tôi, hãy vô duyên vô cớ gây chuyện với con nụ. Còn thêm một lần nào nữa, thì tôi nhất định không có bỏ qua đâu. Mai cũng đừng có đắc ý hay là vui mừng quá dội. Mai nên nhớ, trời cao có mắt, kẻ phản bạn lại có giả tâm trùng trùng như Mai, không có ông trời nào chịu bỏ qua đâu. Còn bây giờ, một là Mai đi khỏi chỗ này, còn không thì yên lặng đừng có làm phiền tôi. Nghe rõ không? An... Tôi đã nói rất rõ, im lặng hoặc đi ngay. Đừng có thử thách giới hạn của tôi. Mới vừa rồi, bị bà Khải chửi cho một trận, nên Mai không dám lớn tiếng nữa. Bị Mỹ An trừng mắt dậy đời, nhưng cũng đành nuốt giận để tính sổ sau. Mai dùng tay ra khỏi tay của An, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi mất. Lúc này, con nụ mới đi tới. Trên tay đã dò nát mấy cái lá ngót từ lúc nào. Nó kéo bàn tay bị đứt hồi nãy của cô, đắp lá ngót lên đó rồi thổi nhẹ. Mà có sao không? để con cầm máu cho mợ lá này hay lắm mỗi lần con đứt tay hay lỡ té chảy máu cũng dùng nó để cầm máu đó mợ thấy con nụ lại chịu nói chuyện thái độ cũng đã thay đổi khiến cho mỹ an cười hiền <cười> thôi được rồi nụ đừng có lo tôi cũng là dân làm nông mấy cái chuyện đứt tay này tôi cũng bị riết à, nên không sao đâu cũng may là vết đứt không ấy sâu đó mợ lúc trước khác bây giờ khác Hồi trước á, mợ có khổ sở thế nào cũng chỉ là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ mợ đã là mợ chủ, nên mợ không có lý do gì để mình bị những cái chuyện này. Cho dù con còn nhỏ không có hiểu gì về chuyện người lớn lắm, nhưng mà mợ biết không? Con thấy mợ nên nghiêm túc dành cậu Đạt lại cho mình. Con thấy cậu Đạt còn thương mợ nhiều lắm. mở cả thì cậu chưa có quen biết nên chắc cậu không thương. Mợ ba thì tính khí động đảnh kiêu kỳ, chắc cậu chưa biết đó. Cậu mà biết là cậu cũng không có chịu mợ ba đâu. Còn nghe mấy chú gia đình lớn tuổi nói cậu Đạt rất không có thích người có tính khí sắc sượt lại không có hiểu chuyện như vậy đó. Tôi biết trong nhà này chỉ có em là thương tôi. Tôi thấy mình cũng thật là may mắn lắm. Nhưng mà em không có hiểu chuyện người lớn phức tạp thế nào đâu. Nếu như em nói dành lại cậu Đạt lại dễ như vậy thì nói chi nữa. Chỉ là chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được. Cho dù tôi có muốn thì bắt đầu từ một phía rồi thì cũng không có được gì vậy thì mợ cũng đừng có nên mềm yếu rồi để, để kẻ khác trèo lên đầu mình, mợ ơi, ở trong nhà chỉ có mợ là tốt với con nhất, con không muốn mợ phải khổ hay bị người ta ức hiếp đâu? trước đây một mình bà là mợ đã khổ tâm lắm rồi, bây giờ lại thêm hai mợ về nữa thì con lại sợ mợ sẽ chịu thêm quốc ức đó. lời con đủ cũng có lý lắm, tại sao cô phải nhẫn nhịn để mặc cho ai muốn lấy cái gì thì lấy, muốn làm cái gì thì làm, bất quá lấy thứ gì cô cũng không nói. Đằng này, người cô thương thì sao cô phải chiều theo ý họ? Con nụ nói rất đúng. Nếu như cậu đạt thương cô, thì cô sao phải để ai cứ ức hiếp chứ? Ừ, tôi biết rồi. Thôi, chuyện đó tính sau đi. Còn bây giờ, lo làm đồ ăn đi. Kẻo trễ lại bị la á thì không có hay đâu. Dạ mợ, mợ nhớ lời con nói nha mợ. Nhất định không có được để ai ức hiếp mình đó. Còn nữa, nếu như ai đó thân cận với mợ mà mợ... Phát hiện ra họ làm cái gì có lỗi với mỡ thì mỡ cũng đừng có nên mềm lòng mà bỏ qua cho họ nha mỡ con sợ mỡ thiệt thôi Con nụ nói vậy mà lòng nó khó chịu lắm Mỹ An chỉ hơi khó hiểu lời nó nói chứ làm sao cô hiểu được nó đang nói chính mình chắc có lẽ nó biết sẽ còn bị thuyết mai điều khiển dài dài nên mới cảnh báo trước với cô nó cũng bất đắc dĩ vậy thôi nhưng mà nói trước còn hơn là gặp chuyện rồi lại không có xử trí được Lúc Thế Đạt thức dậy thì bữa sáng cũng được dọn lên đầy đủ. Nhìn ra bàn ăn đã thấy ông bà Khải và Thục Duyên ngồi ở đó. Còn Mai và An thì không thấy đâu. Thế Đạt đi tới đã được Thục Duyên đi qua kéo ghế cho cậu. Anh dạy bây giờ này thì đói rồi đúng không? Cơm nước xong hết rồi để em bới cho ba má với anh ăn luôn. Anh ngồi xuống đây đi. Thục Duyên với một vẻ thùy mị nét na lại hiểu chuyện khiến cho bà Khải ân bụng thêm nhiều lần. Ờ, vậy mới phải đó, con dâu là phải như vậy mới được, con bới cơm cho chồng con ăn đi, còn ba má thì cứ để sắp nhỏ nó làm là được rồi. Nói xong, bà lại quay sang gọi lớn, Nấu à, lên nấu cơm cho ông bà nè con, Dạ, con lên liền. Thấy Đạt vốn định hỏi mai và an đâu, mà không chịu ra ngồi dùng cơm chung, Nhưng Thục Duyên và bà Khải luyên thuyên nãy giờ Nên cậu chưa có cơ hội Đợi Duyên bới ra một chén cơm đẩy Trước mặt của mình Cậu mới hỏi con nụ Còn an và thức mai đâu Sao con gọi hai mợ dùng cơm luôn Nụ Dạ mợ hai đang dọn dẹp ở dưới bếp chưa có xong Nên chưa có lên đó cậu Còn mợ ba thì con không biết nữa Sao lại dọn Ai bắt mợ dọn dẹp vậy anh nè Đạt Con đi đâu vậy Cậu Đạt hỏi lại ngắn gọn Thái độ cũng không có hài lòng đứng lên đi thẳng xuống nhà bếp trong khi bà Khải đang gọi cậu. Mỹ An đang lưới húi giặt dài bộ quần áo thì cậu Đạt đằng sau lưng đi tới. Mấy cái chuyện này em không để chấp nhỏ nó làm được à? Ai bắt em phải tự tay làm vậy? Cũng chỉ dài bộ thôi, không có sao đâu mà. Ở nhà em cũng làm riết, không có sao đâu cậu. Thấy Đạt đi tới kéo tay cô đứng lên hai tay cô đang dính toàn là bọt xà bông cho nên không có dám chạm vào người cậu. Cậu làm cái gì vậy? Thấy Đạt nhóm người múc ra một gáo nước gọi lên tay cô rồi nói Em rửa tay đi, rồi lên nhà ăn cơm, cơm canh sắp nguội hết rồi Cậu lên ăn trước đi, em chưa có đói, chút nữa em ăn sao Không có sao trước gì hết á Lúc trước anh chỉ nghĩ em muốn nấu ăn với mọi người thôi Sao nay lại còn cái chuyện giặt giũ này nữa chứ Xong rồi, mau đi lên với anh Thấy Đạt kéo tay cô dẫn đi lên nhà trên Chưa đi đến nơi là thấy Mai từ trong bếp đi ra Thấy hai người đang tay trong tay Làm cho Mai tức đến nổi đùng đóm Cậu với An đi đâu vậy? Thấy Đạt gặp Mai thì có chút e dè rồi nói Cơm canh có hết rồi Em cũng lên ăn cơm luôn đi Cậu xuống đây là để kêu An lên ăn cơm đó hả? Ừ, anh đi kêu em nữa Nếu anh không có đích thân đi Liệu hai người có chịu đi không? Thôi, đi nhanh đi Đứng một hồi là trưa luôn bây giờ nhìn hai người đi qua mình mà Mai hậm hực chửi thầm cô không thể để cái chuyện này kéo dài nữa kẻ địch bây giờ có tận hai người thôi thì cứ loại bỏ Mỹ An trước cái đã trên bàn ăn thấy đạt đã để Mỹ An ngồi kế cạnh mình bà Khải nhìn mà ngứa hết mắt không chỉ có bà mà cả duyên và Mai cũng không có hài lòng gì mấy ai nấy đều như đang gài trên mình một trái bom nổ chậm ông Khải nhận ra bầu không khí đầy mùi thuốc súng Nên lên tiếng nói chuyện Cắt ngang ánh nhìn của mọi người Đạt à Lần trước con nói mới cưới vợ Nên công việc chưa có muốn lo Bây giờ cũng đã lâu rồi Con cũng nên theo ba học việc coi ngó đất đai đi Ở nhà cũng có con duyên phụ với má bay rồi Ba cũng đỡ lo Ba muốn con đi hôm nay luôn sao Chứ đợi chừng nào nữa Ba đợi bay cũng cả nửa năm rồi Con coi á, ăn xong á, rồi đi luôn Mấy hôm nay cũng quẩn để ba chỉ việc cho con thấy Đạt chừng trừ chừ một hồi Cậu không có sợ cực Chỉ sợ ở nhà rối ren lên thôi Nhưng không còn cách nào khác Nhà cũng đâu còn ai để mà thói thác nữa Nghĩ vậy cậu mới gật đầu đồng ý Vậy chút nữa ăn xong Để con đi với ba Ờ Được tin Thế Đạt đi vắng nhà Bà Khải Tiết Mai và cả Thục Duyên Đều mừng thầm trong bụng Duy chỉ có Mỹ An là lo lắng không ngừng Không phải vì lo cho bản thân mình Bởi kẻ tiểu nhân mà là lo cho cậu dậy nắng dầm xương sẽ mệt nhọc cực khổ. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cậu Đạt cũng theo ông Khải đi học việc chăm nom ruộng đất như đã hứa. Tuyết mai cũng không tranh, không có kiếm chuyện gạt bỏ kẻ thù ngay lúc này, mà nhẫn nại chờ đợi thời cơ sao cho thích hợp. Mới đó mà cả nhà yên ổn trải qua hai tháng bình lặng, thấy Đạt dẫn ngày đi làm, Đêm về lại chia ra ngủ cùng ba người vợ, nhưng người được cậu chạm da thịt ân ái cũng chỉ có một mình Mỹ An. Thục duyên và tiết mai cậu chỉ thực hiện nghĩa vụ làm chồng một lần duy nhất, vì khi lâm trận cậu mới nhận ra, thì ra cảm giác khi phát tiết bên cạnh Mỹ An cảm giác nó lại khác như vậy. Đêm nay cậu đạt đến lượt ngủ cùng Mỹ An, cậu vẫn như thường lệ quấn lấy cô mãi không buông Nhưng trong người cô lại không khỏe, cả ngày cũng không có ăn được cái gì nên bèn từ chối không cho cậu gần. Em sao vậy? Hôm nay anh cũng muốn mà. Không có được đâu, hôm nay em không có khỏe lắm, hay là hôm khác nha cậu. Nghe vậy cậu Đạt liền đưa tay áp lên trán cô, cảm thấy nó không có nóng, cậu lại nói. Em thấy mệt chỗ nào, em lại làm việc cả ngày nên mới không có thời gian nghỉ ngơi phải không? Dạ không, chắc tại hôm nay trái gió trở trời nên em mệt chút thôi mà. mà của em sạnh sao lắm đó. Lống rài anh bận biểu quá nên ít có quan sát em. Hay ngày mai anh mời thầy y đến đây xem bệnh bốc thuốc cho em nghe Không cần đâu mà, em khỏe lắm. Nghỉ ngơi vài hôm là em khỏe thôi mà cậu. Thôi, quyết định vậy đi. Thà biết bệnh thế nào mình còn chữa sớm. Chứ em ráng chịu riết như vậy, lỡ có cái gì thì sao? Cậu Đạt nói nãy giờ thì Trung Quy cũng là đang lo cho cô thôi. Biết vậy nên lòng cũng vui mừng lung lắm. Thôi thì gật đầu cho cậu vui luôn, chứ nói nữa là tới sáng mai cũng chưa có xong. Thôi được rồi, em chiều theo ý cậu đó. Vậy mới được chứ. Bây giờ em nằm xuống đó đi, anh ôm em ngủ cũng được rồi. Đơn giản như vậy là cả hai đã ôm nhau đi vào giấc ngủ một cách yên bình. Sáng hôm sau, quả đúng như lời cậu đã nói. Cậu sai thằng Tam đi đến mời thầy y về nhà ngay. Chỉ là thầy còn đang có bệnh nhân nên gần trưa thầy mới đến được. Thấy Đạt chần chừ định nghỉ một buổi sáng ở nhà với cô xem bệnh tình thế nào. Nhưng bà Khải kế bên thì không có dễ dầu gì để nói xảy ra chuyện đó. Thằng Đạt, sao con không đi giúp ba đi mà ở đây xấu rớ làm gì đó? Con định chiều mới đi để xem Mỹ An nhiễm phải cái bệnh gì đã mát. Bình thì bất quá cảm mạo chút thôi chứ có to tác gì đâu mà con phải ở nhà canh chừng nó. Thôi, cứ đi phụ việc cho ba con đi. Chuyện ở nhà còn có má đây làm chi? Không lẽ con không tin má? Không phải con không tin má, mà là con biết được thì con mới đỡ lo hơn đó thôi. Thục duyên đang so bóp dai cho bà Khải, cô vẫn luôn nhìn vào từng động thái cử chỉ yêu thương dịu dàng mà cậu dành cho Mỹ An nên tức lắm. Nghe cậu và bà Khải nói vậy Cô cũng dội sen ngang Má nói cũng đúng đó anh Em hai ở nhà còn có em, có má nữa Anh cứ yên tâm đi làm đi Nếu có việc gì em kêu thằng Tam Nó chạy ra báo với anh một tiếng là được rồi Mỹ An thấy Thế Đạt làm quá vấn đề Khiến cho cô khó xử Vậy nên cô nhẹ cười rồi nói vào Em không có sao đâu Cậu đừng có lo Cậu đi làm đi kẻo trễ Mỹ An nhìn sang bà Khải thì nhẫn ngay cái liếc xéo sắc bén. Thục Duyên nhìn thì đang cười hiền như vậy, nhưng cùng là phụ nữ cô biết Duyên đang nghĩ cái gì. Cũng may là Tuyết Mai vừa mới sinh về nhà hôm qua, nên hôm nay không có mặt ở đây góp vui. Thấy Đạt vì lo lắng mà quên mất mình đã vô tình, đẩy Mỹ An vào cái thế khó bị người ta ghen ghét. Cậu bây giờ mới nhìn bà Khải rồi nói, Vậy con đi ra ngoài giúp ba đây, chưa trảnh trỗi con sẽ về sau. Ờ con mau đi đi Cậu nắng là mệt lắm à Cậu không có nấn ná thêm Mà nhìn cô một lần nữa Mới chịu bỏ đi Đợi cậu đi khỏi bà Khải Mới ngói sang Mỹ An đầy nghiến Trời Bây giờ đã chịu xuống dưới mượn công chuyện nhà chưa Hay muốn ngồi đó Rồi tao dân lên tận miệng cho mày Bệnh quản cái gì Chỉ giỏi diễn trước mặt con tao thôi Chứ cái thứ con nhà nông quanh năm Làm tá điện thì bệnh nào quật được Thôi xuống dưới đi nhìn cái bản mặt là muốn tán cho dài bạc tay cho bỏ ghét à nghe bà khải chửi mắng trước mặt thuộc duyên cô cũng quan uổng lắm nhưng trong người đang không có khỏe cô cũng không có tiện có thái độ không tốt dạ vậy con xuống nhà sau coi mừng được gì thì mừng nha má chị cả em đi mỹ an vừa mới đi khỏi duyên cũng ngồi xuống cạnh bà thỏ thẻ má thấy an có gì lạ không má có gì lạ đâu con Hình như An có bệnh gì thiệt đó má Hôm qua con còn thấy An nó ói quá trời Trong khi không có ăn được cái gì đâu Hình như nguyên một ngày hôm qua Con thấy uh, An nó không ăn cái gì luôn á Thì phải Duyên nói xong bà Khải Cũng bán tính bán nghi Không lẽ Không lẽ nó có rồi Duyên chưa có thai bao giờ Cũng chưa có chứng kiến ai có biểu hiện Lúc mang thai nó như thế nào Cô còn ngờ ngờ Có là có gì má Bà Khải giống rất mong cháu Nên bây giờ nghe tin này Bà lại nóng lòng mong ngóng đến lạ ờ, Không có gì Con coi ra hỏi thằng Tam Coi đi kêu thầy y tới lần nữa đi Không có thầy này thì đi kêu thầy khác cho má Dạ má Để con ra kêu thằng Tam Thấy bà đột nhiên thay đổi thái độ Từ gắt ngỗng sang sốc sắn Khiến cho Duyên nghi ngờ trong dạ Nhưng trước mắt để không khiến cho bà ghi lỗi Cô dội ra kêu thằng Tam Như lời bà nói Tiết Mai từ lúc đám cưới đã không về nhà thăm bà Tư, nên cô tranh thủ lúc rảnh rỗi thì xin ông bà Khải được về nhà thăm má. Bà Khải mới đầu định không cho, nhưng rồi dáng một đứa mà mình hay khó chịu với nó thì cũng tốt nên cuối cùng bà vẫn cho. Trước khi đi, bà còn kêu gia đình soát người cô thật kỹ, tránh việc cô mang của trong nhà về cho mẹ đẻ. Tiết Mai cũng vì hành động này của bà Khải mà ấm ức ghi trong bụng. Về đến nhà, mai đi thẳng vào trong Rồi ôm lấy bà Tư Má ơi, con về rồi Con nhớ má quá à Bà Tư thấy con gái thì vui lên hớn hở Tay bắt mặt mừng Trời ơi, sao lâu quá con mới về vậy Dạ tại bên đó con cũng bận biểu quá Thôi, ra đằng trước má con mình nói chuyện chút đi Má có vài chuyện muốn hỏi con đây nè Chuyện gì vậy má, con mới về thôi mà Thì con ra đây đi rồi biết Đáng lẽ ra má tìm tới nhà bá hộ để hỏi chuyện đó mà má sợ ông bà ấy lại kiếm cớ làm khó con nên má cứ mong con về miết á. Bà Tư kéo tay mai lên nhà trên rồi ngồi xuống đó. Nghe má hỏi đây nè bữa đám cưới má còn nghe bên nhà bá hộ còn cưới thêm ai đó cho con trai họ nữa phải hôn Chuyện này má nghe ai nói vậy? Thì con nói đi, phải hôn Thì phải, nhưng mà sao? Sao là sao? Cái thằng Đạt đó có mặt cả trong lễ rước dâu đã không coi nhà chúng ta ra cái gì. Không coi cả con ra gì rồi. Bây giờ lại quá đáng đến nỗi Một lần trước đến hai cô dâu như vậy là sao? Má thì không biết là nhà họ cưới con để làm cái gì nữa. Cái kiểu này chắc là thằng Đạt nó muốn cưới con thôi. Chứ ông bà Khải nào có muốn rước con đâu. Con mặc kệ đó. Miễn sao anh Đạt cần con là được rồi má. Má, con về lần này là muốn bàn với má chút chuyện. Tuyết mai đột nhiên thần bí. Khiến cho bà Tư tò mò ghé sát lại hỏi. Chuyện gì mà má thấy con có vẻ quan trọng quá vậy? Má, con muốn đánh úp con An, con muốn nó bị đuổi về quê, tốt nhất là bị anh Đạt bỏ thì càng tốt. Nè, con thận trọng cái miệng đó nghe, để ai mà nghe được đó là không có được đâu nghe con. Mà con nói má nghe coi con định làm gì. Má chờ đi, nói ra thì lại mất hay. Thôi, má ở nhà đi, để con đi con chuyện cái đã. Cơ hội về nhà lo việc Thì chỉ có một thôi, nên con phải tranh thủ. Nói xong, Mai đứng lên đi liền ra khỏi cửa. Bà Tư biết tính nết con gái lúc nào cũng thoạt như gió như mây, nên cũng không có lấy làm lạ. Thật ra, Mai xin được về nhà thăm má chỉ có một lý do phụ. Lý do chính vẫn là muốn đi tìm Nam. Kế hoạch cô đang đặt ra, vì chỉ có Nam mới giúp được cho cô một cách hoàn mỹ. Nam! Nam! anh ra đây gặp tôi một chút. Mai đến nhà của Nam, nhưng lại sợ có ai đó bắt gặp, nên sẽ không có hay, nên luồn ra sau nhà, rồi gọi gió vào trong. May mắn trong nhà bây giờ, chỉ còn một mình Nam vẫn còn ngủ say, vì tối qua có lỡ uống quá chén. Mai đứng ở đó gọi hoài, và không có ai trả lời, nên đành bạo gan lẻn vào trong tìm người luôn. Thấy Nam đang nằm, dắt chân trên chân dưới trên bộ gián. Cô đi tới nhéo thật đau vào bắp chân, Khiến cho nam người bật dậy Tỉnh cả ngủ Trời ơi đau quá à. Là ai làm gì tôi vậy Suốt ngày chỉ biết An với nhậu Vô dụng như vậy Mà vẫn sống bình thản được Thì hay thiệt đó Đàn ông như vậy Tôi thấy sống trên đời Thì hết sức lãng phí à Mai Sao cô lại ở nhà tôi Mà mắc cái gì mà mỗi lần gặp tôi Là cô lại nặng nhẹ trì chiếc tôi vậy Không phải nói giúp cô một lần đó Coi như là hai bên hết nợ nần gì nhau rồi sao Anh nghĩ như vậy là đủ rồi đó hả Chưa xong đâu Tôi còn chuyện muốn nhờ cậy anh đây. nữa Đã nói tôi làm tới đó là đủ rồi. Tôi phản bạn của dì cô. Bây giờ cô còn muốn tôi làm cái gì nữa mới vừa lòng đây, hả? Tôi không có biết. Nếu lần này anh không có chịu giúp tôi, tôi chết cho anh coi. Cũng vì anh đã lấy đi cái thứ quý giá nhất của tôi, nên tôi mới không có được chồng thương. Bây giờ tôi có chuyện nhờ anh giúp, thì anh lại khước từ không có muốn giúp. Anh đúng là gã đàn ông hèn hạ, vô trách nhiệm, không có nhân tính mà. Mai dở giọng khóc sức mướt rồi trách khứ Nam không tiếc lời. Nam lại lần nữa thấy Mai nức nở trước mặt mình thì lại bối rối đứng lên dỗ dài dỗ dành cô. Thôi thôi, cô đừng có khóc nữa được không? Lỡ ai nghe được cái lại nói tôi làm gì cô nữa thì khổ cho tôi lắm đó cô Mai. Được rồi, bây giờ cô muốn gì thì nói ra luôn đi cho tôi biết. Nếu làm được thì tôi làm, chứ tôi cũng hết cách với cô rồi đó. Được như ý nguyện, Mai liền chấp lấy cơ hội Rồi ghé sát tai của Nam Nói nhỏ một hồi Nam nghe xong thì mắt tròn miệng háo quang Tột độ Trời đất ơi Cô biểu tôi làm vậy thì khác gì kêu tôi đi chết chứ cô mày Thôi thôi thôi tôi không có làm đâu Cô cảm phiền đi nhờ người khác giúp giùm tôi đi Tôi không có dám đâu Nè anh phải đàn ông không vậy Đây là chuyện cuối cùng tôi nhờ anh Nếu thành công thì tôi sẽ không có bao giờ quấy rầy anh nữa Lần trước cô cũng nói lần cuối Bây giờ là lần cuối gì nữa Thôi tôi có tin cô được Nam liên tục lắc đầu từ chối, khiến cho Mai vỡ trò khóc lóc lại một lần nữa. Đó, tôi biết mà, anh gây chuyện xong thì quất ngựa tri phong, chứ đâu thèm lãnh hậu quả đâu. Tôi đã không có bắt anh chịu trách nhiệm, mà anh còn như vậy nữa. Số tôi hỏng yêu quá mà, tôi khổ quá mà. Nam vẫn còn dư âm của cuộc nhậu hôm qua, bây giờ còn nghe cô khóc lóc in ỏi thật là điếc hết cái lỗ tai. Nam miễn cử nhăn nhó rồi đáp lại lời cô Trời đất cô ơi Thôi được rồi Cô mau im lặng chút đi Tôi thiệt sợ cô luôn rồi đó Được Tôi chịu làm là được chứ gì Xong cái chuyện này thì cô đừng có tìm tôi nữa đó nghe Tôi mệt lắm rồi đó Thằng Đạt mà nó mà biết là giết tôi đó Cô có biết không Xem như lần này tôi vì cô Vì trả nợ cho cô mà đánh liều một lần nữa vậy Mong là sau này cô đừng có làm phiền tới tôi nữa Được được tôi hứa mà Xong chuyện này là tôi không bao giờ tìm tới anh nữa đâu Chuyện này làm càng nhanh càng tốt đi, hay là tối mai đi, ngày tối mai anh phải xong cái chuyện cho tôi đó. Gấp vậy sao? Thở, ôi càng kéo dài thì càng không có hay, anh đã quên câu đêm dài lắm mộng rồi à Sao? Nam bây giờ nhìn Mai mà về chừng e ngại, anh chưa bao giờ nghĩ một cô gái nhà quê chân chất mà nay vì một người đàn ông lại có thể tâm độc nghĩ ra nhiều mưu hèn kế bẩn như vậy. Đến một người đàn ông xa lạ như anh còn thấy đáng sợ, huống hồ là ai? anh đã nghĩ không biết khi thấy đạt bạn mình mà biết được con người thật của tuyết mai thì không biết sẽ còn sợ hãi cô đến cỡ nào mai hình như cô khác rồi tôi gì khác cái gì chứ thôi mệt quá à. Tôi không thể ở đây lâu được bây giờ tôi phải đi về rồi ở đây lỡ ai phát hiện ra thì lại không có hay đâu anh nhớ tối mai phải làm như dự tính nghe. hy vọng anh không có làm tôi thất vọng đó dứt cầu mai cũng đi ra đằng sau rồi trở về nhà mình cả hai mãi mê toan tính nên đã không biết rằng có một kẻ khác đang ngoài dắt ngang hông nghe ngóng hết mọi chuyện mai vừa mới đi khỏi nam cũng nằm xuống gián ngủ tiếp chỉ có người đang nghe lén ngoài kia mới là kẻ ngỡ ngàng nhất Thì ra, mai và gã đàn ông này có qua lại u trời không phải con mai nó về làm dâu nhà bá hộ rồi sao Chuyện này là sao ta? Là có Mai nó ngoại tình, nó dám lén phén với người khác hả? Ôi trời, wow! Tươi đứng đó lầm bầm một hồi, rồi sợ bị phát hiện nên lật đật chạy đi mất. Giống dĩ nghe tin Mai về thăm nhà, nên muốn qua thăm, sẵn hàng quyên và chuyện. Không ngờ khi đến nơi, lại thấy Mai dội dã chạy đi đâu. Sẵn tính nhiều chuyện trong người, Tươi cũng đi theo sau xem Mai đi đâu. Và rồi những chuyện vừa mới xảy ra trong căn nhà kia, Đã bị tươi thu gọn vào trong tay tất cả. Bên nhà của bá hộ, thầy y đã được bà Khải triệu hồi tới nhà trước giờ dự định. Mỹ An ngày một mệt hơn nên được bà Khải cho vào phòng nằm nghỉ. Thầy y đến là bà và cả Thục Duyên cũng vào phòng theo ông để nghe kết quả. Thầy y ngồi cạnh cô xem mặt một hồi lâu, lúc thì lắc đầu, lúc thì lại mỉm cười hiền hậu. Bà Khải nóng ruột đứng đằng sau chờ lâu quá nên hỏi ông. Sao rồi thầy? Con dâu tôi nó bị sao vậy? Dạ, bà chờ đợi tôi một chút đi. Để tôi dọn dẹp đồ dùng rồi ra ngoài tôi trao đổi với bà một chút chuyện. Ờ, vậy thầy nhanh đi. Tôi đi ra trước đợi ông nghe Dạ, thưa bà. Thục duyên dịu tay bà đi ra nhà giữa ngồi đợi đó. Mỹ An lại nhìn thấy mặt của thầy Y có vẻ căng thẳng nên dội hỏi thầy trước Tôi bị sao vậy thầy? Nhìn thầy trao mặt như vậy là tôi bị bệnh nặng lắm hả thầy? Thầy Y đeo túi hành nghề lên dai rồi đứng lên nhìn cô trả lời Cũng không có gì lạ đâu mợ hai, mợ chỉ cần biết mình đang sống cho hai người nên mợ phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe là được rồi Thôi tôi đi ra ngoài gặp bà Thầy Y nói xong liền bỏ đi khiến cho Mỹ An ngu ngơ suy đoán Hai người sống cho hai người là nghĩa gì hay là hay là Nói đến đó là cô lại ấp cúng không dám tin vào sự thật đưa bàn tay áp lên bụng mình cô lại khẽ cười hạnh phúc Đến rồi cuối cùng con cũng đến rồi Thầy Y vừa ra đến nơi chưa kịp mời ông ngồi là bà Khải đã dội nói Sao rồi thầy, thầy mau nói cho tôi nghe bệnh tình của con dâu tôi coi, ông trề trà làm thấy sốt ruột quá. Bây giờ thầy y mới thông thả cười lớn rồi chấp tay chúc mừng bà. <cười> tôi chúc mừng gia đình của bà, mợ hai hiện đang có thai đó bà. Cái gì, ông nói con An nó có thai rồi hả? Dạ đúng đó bà, theo như mạch đập của mợ hai thì cái thai mới chỉ hơn 5 tuần thôi bà khải chợt phá lên cười tươi rồi rối cuối cùng thì nhà bà cũng đã có được tin vui dù tin vui này không đến từ người bà mong ngóng là thuộc duyên nhưng mặc kệ miễn sao đó là cháu của bà là được qua wow, trời qua wow, ơi tôi biết mà tại tôi sống tôi biết tích đức nên ông trời không có nỡ để nhà tôi tuyệt tôn đâu đúng không dạ bà nhưng mà có điều này tôi phải nhắc nhở bà mợ hai đang mang thai Nhưng không hiểu sao sức khỏe có mợ lại suy giảm nhiều quá Nói thẳng ra là sức khỏe có mợ hơi yếu Tôi sợ cái thai sẽ bị ảnh hưởng Nên muốn khuyên bà phải cho mợ hai nghỉ ngơi ăn uống tẩm bổ nhiều một chút Mới mong sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh Vậy sao? Sức khỏe con dâu tôi yếu lắm mà Thiệt tình à. Tôi nói hoài mà nó đâu có chịu nghe tôi đâu Đã nói mấy cái việc tay chân nhỏ xíu á, Thì cứ để cho tụi nhỏ nó làm vậy mà nó cứ khang khang làm đến giờ thân thể yếu ớt vậy đó thôi cảm ơn thầy nghe chuyện này chắc tôi phải xem lại bắt nó nghỉ ngơi đầy đủ cho bằng được đó dạ thưa bà với uh, mấy tháng đầu thai kỳ cơ thể người mẹ thường hay ngán lắm mở hai da dẻ nhìn xanh sao như vậy chắc cũng phải đã ngán lung lắm rồi bà nhớ coi ngó mở cho kỹ coi mở ăn được cái gì hay mở thèm cái gì thì cứ cho ăn nha bà trừ những đồ ăn có tính hàng ra Thì lỗi nào cũng ăn được cả. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi cũng là người từng mang thai nên tôi biết mà. Thôi, Duyên à, con mau trả tiền cho thầy rồi đưa thầy ra cổng cho thầy về nghỉ ngơi đi. Nhớ thưởng thêm cho thầy nha con. Dạ, má. Duyên lấy ra vài đồng cát đưa cho thầy y, rồi tiễn thầy ra khỏi cửa. Lúc cô quay vào trong, cũng là lúc bà Khải đi vô phòng của Mỹ An. Có thai thôi mà. Làm gì ghê vậy? Tại tôi không muốn thôi. Chứ nếu muốn thì ba đứa tôi còn mang được nữa là thiệt là đáng ghét mà. Duyên nhìn, nhìn về hướng phòng của Mỹ An biết xéo một đường dài, rồi không thèm vào theo bà Khải mà quay về phòng mình nổi giận ấm ức. Mỹ An đang nằm sờ bụng của mình thì bà Khải bước vô. Đây là lần đầu tiên từ hơn nửa năm qua cô ở đây bà mới bước chân vào đến căn phòng tồi tàn này. Dạ má tìm con Cô chống tay gượng ngồi dậy Thì bà Khải lại kéo cô nằm xuống Tuy bà đang vui vì cốt nhục cô đang mang Nhưng thái độ bà nhìn cô Vẫn không có khá hơn là mấy Bà để cô nằm xuống rồi nói Không cần ngồi dậy đâu Tôi không có ý làm thân gì với cô đâu Tại vì cô đang mang cốt nhục của thằng Đạt Nên tôi để cho cô nghỉ ngơi tỉnh dưỡng một thời gian Mong cô xin cho ra được thằng nhóc kháo kỉnh cho tôi là được rồi Nhưng mà tôi nói trước nha Không phải có thằng nhỏ này là cô muốn làm mình làm mấy gì với ai trong nhà này đâu đó Hiểu không Làm ơn biết thân biết phận của mình á, dùm tôi một cái Nếu để tôi biết cô ý mình có công mà ức hiếp con duyên Hay bất cứ ai là cô không có xong với tôi đâu Dạ con hiểu rồi mà má Con không dám làm gì ai đâu Con chỉ mong con được trải qua một thai kỳ khỏe mạnh là con vui lắm rồi Biết vậy thì tốt Vợ thì lo bồi dưỡng cho mau khỏe đi Cháu tôi mà sinh ra yếu ớt, á, thiếu chất á, là tôi tính xấu với cô đó. Dạ, má. Ờ, thôi, tôi đi ra ngoài. À. Dạ, má đi từ từ. Thục duyên giống là người ít tôn tính nhất trong nhà. Lúc đầu cô cũng vì không có muốn là vợ lẽ cho một lão già lại vô tình thấy được vẻ đẹp trai lịch lãm của Thấy Đạt nên mới tìm mọi cách để được gả vào nhà này. Không ngờ về lâu về dài Cô lại xin lòng đố kỵ từ bao giờ không hay Cô vẫn tin Chỉ cần mình thật lòng Thì cũng sẽ có ngày thấy Đạt nhìn thấy được cô Nhưng không Cô biết thấy Đạt trong mắt Vẫn luôn xem Mỹ An là trọng tâm duy nhất Chỉ có vậy thôi Cô đã mất đi một nửa cơ hội rồi Bây giờ Mỹ An lại có thai Thì cơ hội của cô không phải sẽ bằng không sao Nghĩ đến đó thôi là cô đã đủ đau đầu rồi vị trí mở cả này cô đã phải lấy lòng bà Khải biết bao nhiêu mới giữ vững được Lúc nãy nhìn biểu cảm của bà Khải như vậy Có khi nào cô sẽ mất đi vị trí này chỉ vì đứa trẻ kia không? Không, không thể được Nếu cô còn trùng chân không chịu hành động Thì sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào dành cho cô nữa Không biết có phải trùng hợp hay ý trời Mà buổi trưa thấy Đạt bận biểu nhiều việc nên không thể về nhà Cậu có nhờ một gia đình khác về nhà báo tin Con nụ đang bưng trên tay một cái chén súp gà Nó cũng vừa mới hay tin vui từ cô Nên mừng rỡ kéo cửa đi vào Mợ ơi, mợ dậy ăn miếng súp con mới nấu đi mợ Nghe giọng của con nụ đang gọi Cô xoay người qua Rồi gượng ngồi dậy búi lại đầu tóc Tôi cũng còn đi đứng được bình thường mà Có thai chứ có phải bệnh tật gì đâu Em đừng có lo Mai mốt không có cần bưng đồ ăn vô đây cho tôi đâu Cái này là bà dặn con phải tận tay mang vô cho mợ đó Thôi mợ đừng có bận tâm Nè mợ ăn đi cho nó nóng Chứ lát nó nguội là, là mất ngon đó mợ Nhận chén súp từ tay con nụ Nghe cái mùi thì cũng thơm đó Nhưng không hiểu sao cô lại thấy không có muốn ăn Có điều thấy con nụ nó đang ngồi đó trong chờ Nên thôi cô húp dội vài muỗng vậy Nó thấy cô chịu ăn nên cũng nói chuyện cho cô thư giãn Mỡ nè Cậu có kêu người về nhà nói là trưa nay Cậu bận việc nên không có về được Cậu còn dặn con phải chăm sóc mỡ Chiều cậu sẽ tranh thủ về sớm với mỡ đó Bà cũng nói để cậu chuyên tâm làm việc đi Tin vui nè thì cứ đợi chiều cậu về Rồi làm cho cậu bất ngờ Chắc lúc đó sẽ vui lắm ha mỡ Ừ Chắc cậu ấy sẽ vui lắm Cậu cũng đang mong ngóng đứa trẻ xuất hiện rồi còn gì Dạ Nay mỡ xanh sao xa quá à mợ ráng ăn ráng uống dù cho nó khỏe nha mỡ Thôi em có việc gì thì ra ngoài làm đi Tôi ở trong đây một mình cũng được rồi Lát nữa tôi khỏe hơn một chút ra đó với mọi người Nghe xong con nụ liền đứng lên trả lời cô Không cần đâu mỡ à Bà nói sau này không có để mỡ xuống bếp nữa rồi Hình như bà thay đổi cách nhìn về mỡ rồi đó Con thấy mà mừng cho mỡ ghê á mở ăn xong rồi để chén ở đó Chút nữa con đi ngang con dọn sao Giờ con đi làm con chuyện nghe mỡ Ờ em đi đi tuyết mai định sẽ ở chơi với bà Tư hết một ngày luôn Nhưng mà nghĩ đến kế hoạch sắp được diễn ra Nên vội về nhà để tiện bề toan tính Cô trở về nhà Thì mặt trời cũng đã sắp chìm xuống dãy núi phía Tây Mới bước vào nhà Đã nghe không khí có gì lạ lạ Nhưng cô vẫn đi đến nhà giữa chào hỏi bà Khải trước thưa má con mới về, dạ ba chưa về hả má? bà Khải hôm nay tâm tình vui lên hẳn nên cũng không có muốn cầu có cho mày, ổng chưa có về. dạ vậy con vô trong tắm rửa nha má. ờ, hôm nay thật lạ, bà Khải không hề hỏi han công việc gì, thục viên ngày thường cũng luôn quay quần bên bà mà bây giờ cũng không thấy, nhưng cô thấy hình như bà Khải đang có chuyện vui. Vì gương mặt không có chút gì hậm hực cả. Mai bán tính bán nghi đi vòng xuống bếp tìm người hỏi chuyện thì gặp lại con nụ đang lây quay trong góc bếp. Ê! Mày qua đây tao hỏi chút coi. Con nụ đang quay lưng về phía cô. Nó nghe Tiếc Mai đang hỏi nhưng nó vẫn làm ngơ như không thấy. Tiếc Mai thấy con nụ đang làm lơ nên bực bội đi dằn tới. Cái con rành kia tao đang kêu mày đó. Mày giả điếc với tao hả? Lúc này Nó mới chịu quay sang, làm như hồi nãy không có nghe thấy. Dạ, mở ba gọi con hả? Hồi nãy con đang làm nên con không nghe mở kêu. Mở ba tha lỗi cho con nghe mở ba. Ta đang gấp nên con cái chấp nhất với mày đó. Mày mau qua đây tao biểu coi. Dạ, mở kêu con. Nghe tao hỏi nè, nhà hôm nay có chuyện gì vậy? Con nụ thấy cô là đã đánh được cái mùi nguy hiểm rồi. Nên nó tránh được lúc nào thì tránh. Dạ đâu có chuyện gì đâu mỡ Mày đừng có xạo tao à Vậy chứ mỡ cả đâu rồi Mỡ cả hôm nay không có khỏe Nên vô phòng nghỉ trước rồi mỡ Còn con À Mỡ mợ... hai đâu Dạ mỡ hai cũng vậy Mỡ hai cũng không có được khỏe Nên ở trong phòng nghỉ luôn rồi Sao kỳ vậy Sao ai cũng không khỏe là sao Nếu tao không khỏe luôn thì Má lại điềm tĩnh ngồi một mình trên đó Mà không giận sao Dạ chuyện của bà con dám để ý tới đâu mợ Mợ còn cái chuyện gì hỏi nữa không Nếu không thì con đi làm tiếp nha mợ Ừ mày đi đi Tao đã đi đường xa mệt mỏi rồi Còn gặp cái bản mặt mày làm tao mệt thêm nữa hả Đi đi Dạ mợ Mợ hai Hy vọng mợ được bình an vô sự Sinh ra tiểu quý nhân nha mợ Cầu trời khẩn Phật cho mở an được thuận lợi suôn sẻ sinh ra đứa bé Nếu được như vậy thì con giảm bao nhiêu tuổi thọ con cũng chịu Con nụ nó vẫn luôn một lòng hướng về Mỹ An Người nó luôn đề phòng giúp cho cô không ai khác chính là tuyết mai nay cô đã có thai Tuyết mai có lẽ sẽ không chịu đứng yên chờ thời Chính vì vậy con nụ lại thêm phần dè chừng cô ta hơn gấp nhiều lần Trời sắp sập tối Thấy đạt mới về tới Cầu định vô phòng gặp Mỹ An luôn Nhưng lúc này trùng hợp Thục Duyên lại ra tới Dạ, thư ba má con mới về Anh mới đi làm về hả? Anh có mệt không? Để em đi nấu nước cho anh tắm nghe Bà Khải đang cố tình ngồi chờ hai cha con ông Khải về để báo tin vui Nhưng chưa kịp nói thì Thục Duyên đã mở lời trước rồi Đạt! Con qua đây má có chuyện muốn nói với con nè Có chuyện gì thì để nói sau đi má Để con vào xem Mỹ An thế nào cái đã rồi con ra nói chuyện với má Thục Duyên cũng muốn ngăn cản chuyện này nên bèn nói vào thêm Anh Đạt anh có thể vào phòng em một chút rồi sang phòng Mỹ An được không trước giờ em chưa bao giờ muốn dành anh với bất kỳ ai nên anh đừng có lo em muốn kiếm chuyện hay gì em chỉ có vài chuyện muốn nói với anh thôi Từ dưng thấy Thục Duyên đột ngột thay đổi thái độ muốn gần thấy Đạt như vậy khiến cho bà Khải khó hiểu nhưng được một lúc Bà mới ngầm hiểu ra có lẽ cô thấy Mỹ An có thai nên mới tỉnh ngộ muốn gần con trai bà dậy thôi. Nghĩ vậy bà bèn gạt ngang cái chuyện muốn nói rồi nói giúp thuộc Duyên vài câu. Con An nó cũng không có bị gì to tác hết á. Nó nói mệt nên má kêu nó đi ngủ sớm rồi. Con coi con Duyên chắc có chuyện gì cần nói với con thiệt đó. còn vô coi nó nói cái gì cũng đâu có mất nhiều thời gian của con đâu. Con nói cũng đúng mà. Má có thấy nó đòi hỏi con cái chuyện gì bao giờ đâu. Bây giờ vợ con nó chỉ yêu cầu một cái chuyện nhỏ mà một người làm chồng như con á cũng không có làm được hay gì. Hốn hồ theo má nhớ không ngơ lầm, bữa nay là ngày con phải ngủ với con Duyên mà, nếu vậy thì nó kêu con vô trọng cũng đâu có gì quá đáng đâu con. Ông Khải cũng chưa biết trong nhà đang có chuyện vui, ông chỉ nghe những chuyện ở hiện tại rồi đứng chính giữa suy si xét ông mới lên tiếng. Má bay nói không có sai đó, đã phân chia rõ ràng rồi thì cứ như vậy mà làm đi. Đừng có lôi thôi á để vợ con nó xích mít rồi ồn ào ở trong nhà không có hay. Còn nình nhớ con có tới ba vợ lận, vì vậy con đừng có chịu chuộng đứa này mà quên đứa kia là không có được đâu nghe. Ai cũng nói vào khiến cho cậu bị lay động. Giả lại nghe bà Khải nói Mỹ An cũng đã ngủ rồi nên cậu đành sang phòng của Thục Duyên trước rồi ghé thăm cô sau cũng được. Dạ, giờ ba má ngồi đây rồi chút nữa đi nghỉ sớm đi Con vô trọng tắm rửa cho mát mẹ đi Ờ, con đi đi bà má ở đây chút rồi cũng đi ngủ à Đợi cho hai đứa trẻ đi khỏi Bà Khải mới niềm nở quay sang ông Khải Nè ông, ông có biết hôm nay nhà mình có chuyện hỷ gì không Tôi đi nguyên ngày mà bà hỏi vậy làm sao tôi biết được Có chuyện gì thì bà nói luôn đi Trời ơi ông ơi Hai tụi mình cũng đã bước qua ngưỡng 60 rồi Cuối cùng thì ông trời cũng chịu thương, ban cho mình một đứa cháu rồi đó ông à. Ông Khải đang mệt, mà nghe xong tin này thì ông liền khỏe hẳn ra. Bà nói vậy là sao? Đứa nào đang có bầu vậy? Là con Duyên hay ai? Không, không phải con Duyên, là con An. Thầy y trưa nay đã tới đây bắt mạch cho con An lâu lắm. Thầy nói nó có bầu được hơn 5 tuần rồi. Ông thấy chuyện này đáng mừng hay không? Chuyện này thằng Đạt mà biết chắc là mừng lắm rồi. Sao lúc nãy bà không nói cho nó sớm biết? Ông không thấy con chiên nó biết tranh thủ kiếm con luôn hay sao? Chắc tại nó biết con An đang có bầu nên mới nhanh chóng có bầu theo. Thôi, tôi mà kệ tụi nó đi. Tôi vẫn có mong cháu đích tôn của tôi được chui ra từ bụng con Duyên tôi mới chịu à nha. Bà này thiệt tình à? Cháu mình chui ra từ bụng đứa nào mà không phải cháu? Bà đừng có suốt ngày phân biệt đối xử mà tôi nghe mệt à. Nhiều khi tụi nó không có muốn đấu đá nhau Mà tại bà nên tụi nó mới ghét nhau đó Rồi tụi nó làm gì được tôi Đấu đá nhau là đấu thế nào Đứa nào càng làm á, tôi càng đuổi cổ đứa đó Xem có kiếm chuyện được hay không Nhưng mà sao cũng được Miễn á thục viên nó sinh ra quý tử cho nhà này Là tôi mãn nguyện rồi Bà cứ suốt ngày duyên duyên duyên duyên Tôi mệt bà quá đi Đi tắm cái đã Mọi câu chuyện của ông bà Đều lọt hết vào tay của Tiết Mai Nghe tin Mỹ An có thai Mà hai tay cô như ù đi. Sao lại trùng hợp như vậy? Sao ông trời lại cho Mỹ An chứ không phải là cho cô? Tại sao mọi may mắn và ưu ái ông trời đổ ban cho Mỹ An như vậy? Mọi ấm ức ganh ghét trong lòng mai mỗi ngày một lớn hơn. Cũng may là mọi kế hoạch đã lên xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn cách nhẫn nại và chờ đến tối mai nữa thôi là xong. Bên trong phòng thuộc duyên, thấy Đạt bị cô thúc giục đi tắm trước. Sau đó mới đi ra ngoài mang vào một mâm cơm nhỏ vừa đủ cho cậu ăn. Thấy Đạt vừa bước ra là ngửi ngay được cái mùi đồ ăn thơm phức. Sao không để anh ra ngoài ăn với ba luôn, mất công em mang vô đây cho anh nữa. Đối với cô, anh luôn nói chuyện khách sáo như vậy. Thục duyên cũng không lấy làm lạ nên kéo cậu ngồi xuống đối diện mình rồi tiện tay bới ra một chén cơm. Không mất công đâu, lấy cơm cho chồng mình thì sao lại mất công chứ. Em hâm nóng đồ ăn lại hết rồi đó Anh ăn đi Hôm nay em hơi lạ đó nha Có phải có chuyện gì rồi không Không Sao lại xảy ra chuyện gì được Em vẫn bình thường mà Hồi nãy em nói Có chuyện muốn nói với anh mà Có chuyện gì thì em nói đi tục duyên lúc này Mới bẽn lẽn nhỏ giọng Thì anh cứ ăn xong đi đã Thấy Đạt đi làm Một ngày dài đã mệt Cộng thêm đang đói Nên cũng không có hỏi nhiều Mà cầm củi bơi bên, bên mâm cơm ngon ngọt Ăn hết một hồi cậu mới phát giác ra là những món ăn bữa tối nay toàn là thực phẩm bổ thận tráng dương. Nghĩ sơ qua cậu cũng hiểu ý nghĩ gì đó đang len lỏi trong đầu của cô. Ăn no xong xuôi, cậu buông chén đùa xuống đó rồi làm bộ hỏi cô. Mấy con hầu hôm nay ăn hình như tươi hơn mọi khi thì phải. tục duy nghĩ cậu không có hiểu ý mình nên vô tư trả lời. Là do em đích thân đi mua trời lửa ra mấy con to lại mập mạp cho cậu đó. Vậy em có ý gì không? Em em sao có ý gì? Thôi, cậu ngồi đó đi để em dọn mâm cơm xuống rồi em vào sau." Thục Duyên vừa nhóm đứng lên thì cậu đạt lại đột nhiên níu tay cô lại. "Em nói thật đi, em muốn cái gì?" Thục Duyên bẽn lẽn đặt mâm cơm sang một bên rồi ngồi xuống gần cậu e thẹn. Dù gì cá cũng đã lên thớt rồi Cô còn ngượng ngùng nữa là trách việc hết Thật ra em buồn lắm Từ ngày anh rước em về đây Chưa một ngày nào anh chịu quan tâm Chịu ngó ngàng tới em Chuyện gần gũi vợ chồng là chuyện thế nhị Em không muốn quá chủ động Để rồi anh sẽ có ấn tượng không tốt về em Nhưng thật ra em cũng là phụ nữ Em cũng rất cần được gần chồng Em rất cần mỗi đêm được nằm cạnh chồng Ờ, được chồng ôm ấp và cái chính là có một đứa con phụ nữ nào mà không cần có con à anh em nghĩ em không nói mà chỉ âm thầm ở bên anh hy sinh chịu đựng chỉ dám mong một ngày anh sẽ nhìn thấy em nhưng không em yên lặng thì anh cũng không có hề quan tâm đến cảm giác của em ngày ngày em chỉ biết đứng ném ở một góc nhìn anh hết ân ái với Mỹ An rồi lại ân cần với Tuyết Mai cho dù em được ba má thương yêu thì sao chứ Em cũng là vợ của anh mà, sao anh lại vô tình đến mức không để em dòng mắt? Anh đối với em như một người xa lạ. Anh nhìn lại xem, cái cách mà anh nói chuyện với em á nó cứng ngắc đến cỡ nào vậy? Cách anh đối xử với em nó mấy móc ra làm sao? Em không có nhịn được. Những cử chỉ hành động của anh cứ mãi ẩn hiện trong đầu, khiến cho em không ngày nào yên giấc. Thế ngày nào anh tốt với em một chút, á em liền rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng hãy anh lạnh nhạc với em một chút thôi Em cũng sẽ thấy tổn thương Cũng sẽ buồn tuổi đến mấy ngày Anh Đạt Anh có thể nào đối xử với em tốt một chút không? Em không cần em là duy nhất Em chỉ cần anh cũng có một chỗ đứng ở Trong tim anh là được rồi Thực duyên nói hết lòng mình cho cậu hiểu Cô không có mong cầu gì nhiều Chỉ dám mong cậu hiểu được nỗi khổ của cô Rồi tốt với cô một chút thôi Chỉ cần cậu chịu để mắt đến cô thì chuyện đánh bại kẻ địch cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thấy Đạt những nại ngồi nghe hết những gì Thục Duyên vừa mới nói. Nhìn cô sụt sùi nước mắt rồi buồn tuổi kể lễ với cậu, cậu cũng động lòng lắm. Nhưng thật sự, cậu không có tình cảm gì với cô thì cậu biết đối tốt với cô như thế nào đây. Mang danh là vợ chồng với nhau, cậu cũng chỉ có thể đền đáp cho cô bằng một đêm tình ái lần đầu trước thôi. Duyên à, em cũng phải hiểu cho anh một chút. Lúc đầu cũng vì bất đắc dĩ mà anh phải lấy em. Nhưng anh đã tự hứa với bản thân là sẽ đối đãi tốt với em cả đời để bù đắp cho em. Chỉ là chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu được. Nếu bây giờ anh làm như là yêu em, giả dờ tốt với em, thì liệu em có thấy hạnh phúc hay không? Hay ngược lại, em sẽ càng thấy tổn thương hơn? Không, sẽ không đâu. Chỉ cần anh chịu mở lòng với em thì biết đâu... Một ngày nào đó, anh sẽ nhìn ra được điểm tốt ở em, rồi thương em. Bây giờ không thương cũng không có nghĩa là cả đời không thể thương. Duyên à, em nghe nói đây nè. Anh vốn muốn nói với em rất nhiều lần rồi, nhưng anh chưa tìm được cơ hội. Bây giờ anh nghĩ anh cũng nên nói với em rồi. Dù không có đoán ra được ý cậu Đạt đang muốn nói cái gì, nhưng nhìn nét mặt này của cậu, cô cũng đoán ra được 7-8 phần, Rằng điều cậu sắp nói ra đây Không có gì tốt đẹp cả Cô nước mắt ngắn, nước mắt dài Nhìn cậu rồi lắc đầu Không, anh đừng có nói gì hết á Em không muốn nghe nữa đâu Em mệt rồi Anh mau ra ngoài đi Anh muốn ngủ với ai cũng được Chỉ xin anh đừng nói cái gì nữa hết Thấy Đạt biết cô thông minh Có lẽ đã đoán được ý của mình Nhưng cũng không thể đoán già đoán non Chuyện gì thì chuyện Cũng phải nói thẳng ra trước cái đã Duyên, anh không muốn làm mất đi hết khoảng thời gian đẹp nhất của em, nếu anh còn tiếp tục giữ chân em ở lại đây thì có lẽ em sẽ phải chịu thêm khổ thôi, hay là anh giải thoát cho em để em đi một bước khác, biết đâu người đàn ông khác sẽ yêu thương em đúng như em mong cầu thì sao? Anh Đạt, anh không biết đời người con gái chỉ duy nhất có một lần sang đồ thôi sao anh, bây giờ em chỉ muốn nói cho anh biết là em cũng cần có chồng gần gũi thôi mà anh nỡ nói với em mấy câu đau lòng đó sao? Anh tàn dẫn như vậy từ lúc nào vậy hả? Anh đã Em là vợ của anh cũng được một khoảng thời gian rồi Không lẽ anh không có một chút cảm giác nào với em hay sao anh? Cảm thấy cuộc nói chuyện này Có nói thêm Cũng sẽ không có hồi kết Vì vậy cậu đã kéo tay cô ra khỏi tay mình Rồi trầm giọng an ủi Anh thấy em cũng mệt rồi đó Thôi em ngủ đi Có chuyện gì ngày mai hãy nói Không được Anh không được đi Em không có cho phép anh được đối xử với em như vậy. Em là vợ cả. Nói gì thì em cũng được ba má và anh dùng trầu cao xính lễ đủ mười mâm qua nhà giảm hỏi. cái em cần duy nhất là được sự quan tâm của anh thôi. Vậy cũng là quá đáng lắm hay sao? Nếu anh đã sợ em khổ, sợ em thiệt thòi, vậy tại sao không có chịu dùng sự yêu thương mà anh dành cho bọn họ để đối đãi với em một chút? Không lẽ họ là vợ anh, còn em thì không phải... Thực duyên. Thấy đạt bỗng dưng lớn tiếng khiến cho cô đứng hình Trong đáy mắt của anh dường như đang hừng hực cơn lửa giận nhìn cô Em đang đi quá giới hạn của mình rồi đó Em có biết không Anh nói với em lại một lần nữa Chuyện tình cảm là chuyện duy nhất trên thế gian này Không có thể chỉ đơn phương cưỡng cầu là được Em học sâu hiểu rộng Không lẽ không có hiểu điều đó Tóm lại Anh muốn em bình tâm suy nghĩ Tại sao em có mặt ở trong cái nhà này Tại vì sao em lại chiếm được thân phận mỡ cả của Mỹ An Còn việc em muốn có con á Thì xin lỗi Tạm thời bây giờ anh chưa có thể đáp ứng cho em được Mau ngủ đi Tiếng đóng cửa giang lên Sau khi thấy Đạt đi khỏi Khiến cho cơn thịnh nộ Từ sâu trong tâm thục duyên bộc phát Cô là ai Cô cũng là một nữ nhi Vậy mà đã cố gạt bỏ hết danh dự Chỉ để nói ra hết cho chồng hiểu được lòng mình Vậy mà cô lại có cảm giác Cậu đang xem cái điều đó là một trò cười của bản thân Lấy chồng khác Đi bước khác Cậu đang nghĩ cô là một loại người gì? Thích thì cậu trước về, không thích thì cậu đẩy đi chỗ khác. Sao thần cô cao quý như vậy, mà vì cái gì lại so đỏ đến mức này? Mỹ An. Lại là Mỹ An. Sao cô cứ mãi đeo bám tôi vậy? Đến khi nào thì cô mới hết đeo bám tôi đây? Đến bao giờ thì cô mới chịu buông tha cho tôi dạ nấy đây chứ? tục duyên bất lực nói trong nước mắt của phẫn nộ, cũng kể từ giây phút này, Có lẽ sẽ có thêm một thuộc duyên tâm cơ khó lường bắt đầu hình thành ngay trong căn nhà này. Thấy Đạt bực dọc vì cái chuyện không đau cái thuộc duyên. Vừa mới ra khỏi phòng, cậu lại nhớ ngay tới việc Mỹ An đang bị bệnh. Cậu cầm theo cây đèn dầu ngoài nhà giữa, Rồi rội xuống phòng cô kéo cửa bước vô. Mỹ An, em ngủ chưa? Mỹ An nghe tiếng Thế Đạt thì dội xoay người lại vì cô có thói quen nằm quay lưng ra phía cửa. Sao cậu lại qua đây? Cô vì biết tin mình mang thai mà vui đến không có ngủ được. Cô nhiều lần mong cậu về để báo tin cho cậu vui nhưng lại sực nhớ hôm nay cậu phải ngủ với Thục Duyên nên cô vẫn còn nằm trăn trở mãi. Cậu Đạt đặt cây đèn dầu xuống cái bàn nhỏ trong phòng rồi đi lại gần cô sợ trán. Em sao rồi? Bệnh trong người thế nào? Thầy y nói em bị làm sao? Mau nói cho anh nghe đi. Nghe cậu hỏi một lèo quan tâm mình như vậy khiến cho cô phì cười. <cười> cậu hỏi chậm thôi cho em trả lời nữa chứ. Tại lo quá cho nên quên mất. Vậy em thấy trong người làm sao rồi? Có khó chịu chỗ nào nữa không? Mỹ An nhìn cậu xúc động trưng trưng nước mắt rồi nói Em thì không có sao Chỉ là đứa nhỏ nó không có ngoan nên em mới mệt như vậy thôi Cậu nghe hai tiếng đứa bé Cộng với biểu cảm giở hòa của cô bây giờ mà ngạc nhiên trợn mắt Đứa bé, em có đứa bé nghĩa là, nghĩa là sao? Nghĩa là, nghĩa là chúng ta có con rồi Trong bụng em đã có cốt nhục của cậu rồi đó Cậu biết không? Cái gì? Em nói thiệt không? Con có chúng ta, con có chúng ta đang ở trong này hay sao? Mỹ An không còn nói được nữa mà chỉ gật đầu rơi nước mắt. Thấy Đạt cũng xúc động không kém, liền áp vào ôm cô thật chặt. Cả hai mừng mừng tuổi tuổi với niềm vui mới khiến ai nhìn thấy có lẽ cũng sẽ cảm động theo thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Một lần gặp là trăm năm tác giả Tử Ngôn Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 7 Cũng là tập cuối của bộ truyện Kính chúc quý vị có được một ngày thư giãn và thoải mái